Ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì rằng Bạch thế tôn, thế tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ lòng. kính đối với thế tôn. Bạch thế tôn, đây chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công tác, có nhiều công việc phải làm. Thưa đại dương, nay đại dương thấy làm những gì. Đại dương nghĩ là hợp thời. trời vua và nước Đức Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ thế tôn, thân phí hữu hướng về ngài. rồi ra đi bốn la mã phẩm upali và ananda một la mã upali và dưới bổn bây giờ có tôn giả upali đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả upali bạch thế tôn Bạch Thế Tôn do duyên bao nhiêu mục đích Các học pháp thiết lập cho đệ tử Như Lai Và giới bổn Patimokha được truyền đọc Này Upali, do duyên mười mục đích Các học pháp được thiết lập cho các đệ tử Như Lai Và giới bổng Patimokha được truyền đọc Thế nào là mười, để tăng chúng được cực thiện để tăng chúng được an ổn để chậm đứng các người cứng đầu để các thiện tỳ kheo được sống an ổn để chế ngự các lầu hoặc ngay trong hiện tại để chậm đứng các lầu hoặc trong tương lai để đem lại tình tính cho những người không tin để làm tình tính tăng trưởng cho những người có đồng tin để diệu pháp được tồn tại để luật được chấp nhận do chuyên mười mục đích này này upali các học pháp được thiết lập cho các đệ tử chương lai và giới bổn Patimoka được truyền đọc bạch Thí tôn có bao nhiêu trường hợp giới bổn Patimoka được ngưng truyền đọc này upali có mười trường hợp giới bổn Patimoka bị ngưng truyền đọc thế nào là mừng khi có người phạm paladji tội ngồi trong hội chúng ấy khi thảo luận về người phạm paladji tội chưa chấm dứt khi có người chưa thọ cựu túc giới ngồi trong hội chúng ấy khi thảo luận về người chưa thọ cựu túc giới chưa chấm dứt khi một người từ bỏ học pháp ngồi trong hội chúng khi cuộc thảo luận về người từ bỏ học pháp chưa chấm dứt khi có người thiếu nam căn còn ngồi trong hội chúng ấy Khi cuộc thảo luận về người thiếu nam căn chưa chấm dứt Khi có người ô dục tỳ kheo còn ngồi trong hội chúng ấy Khi cuộc thảo luận về người ô dục tỳ kheo chưa được chấm dứt Này Upali, đây là 10 trường hợp với bổn patimokha bị ngưng tuyên độc Hai La Mã, người đoạn sự Bạch Thế Tôn một tỳ kheo thành tựu bao nhiêu pháp để được làm người đoàn sự viên này upali một tỳ kheo thành tựu mười pháp để được làm người đoàn sự viên thế nào là mười ở đây này upali vì tỳ kheo giữ giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn patimokha đầy đủ uy nghi chánh thành thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp là người nghe nhiều thọ trì điều đã nghe cất chứa điều đã nghe những pháp nào sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn tán tháng phạm hành hoàn toàn viên bản thanh tịnh những pháp như vậy vì ấy được nghe nhiều được thọ trì được đọc tụng bằng lời được quán sát với ý được khéo thể nhập với chánh kiến, cả hai dưới bụng Patimokha được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết. Vì ấy, được khéo an trụ trên luật, không có dao động, có khả năng làm cho cả hai phe chống đối không hiểu chinh phục họ, làm cho họ thấy, làm cho họ hòa giải với nhau. Vì ấy thiền xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt các tránh sự Biết các tránh sự, biết tránh sự sanh khởi, biết tránh sự đoàn diệt Biết con đường đưa đến tránh sự được đoàn diệt Thành tựu 10 pháp này, này upali li theo được xem là có khả năng làm việc đoàn sự viên Ba La Mã Cụ túc giới Bạch Thế Tôn Thành tựu bao nhiêu pháp Một tỳ kheo có khả năng trao truyền cụ túc giới Thành tựu mười pháp Này Upali Vì tỳ kheo có khả năng trao truyền cụ túc giới Thế nào là mười Ở đây Này Upali Tỳ kheo có giới Sống được chế ngự Với sự chế ngự của giới bổn Patimoka Đầy đủ uy nghi chánh thành Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt Chấp dần và học tập trong các học pháp Là người nghe nhiều Thọ trì điều đã được nghe Cất chứa điều đã được nghe Khéo thông hiểu, khéo quyết định Theo kinh, theo chi tiết Vì ấy có khả năng nuôi dưỡng bệnh nhân Hay khiến người nuôi dưỡng Có khả năng làm cho tình chỉ bất mãn hay khiến tịnh chỉ bất mãn, có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên, có khả năng phân biệt chỉ trích tà kiến khởi lên, có khả năng khích lệ trong tăng thượng giới, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tâm, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. Thành tựu 10 pháp này, này Upali. Một tỳ kheo có khả năng trao truyền cụ túc giới Bốn la mại Y chỉ sa di Thành tụ bao nhiêu pháp Bạch thế tôn Một tỳ kheo có thể trao truyền y chỉ Có khả năng nuôi dưỡng sa di Thành tụ mười pháp Này upali Một tỳ kheo có thể trao truyền y chỉ Có khả năng nuôi dưỡng sa di thế nào là mừng ở đây này upali vì tỳ theo có giới chấp nhận và học tập trong các học pháp là vì nghe nhiều khéo thể dập với chánh kiến cả hai giới bổn patimokha khéo truyền đạt một cách rộng rãi khéo phân tích khéo thông hiểu khéo quyết định theo kinh theo chi tiết vì ấy có khả năng nuôi dưỡng bệnh dân. Hay khiến người nuôi dưỡng có khả năng làm cho tình chỉ bất mãn, hay khiến người khác tình chỉ bất mãn có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên. Có khả năng phân tích chỉ trích tà kiến khởi lên. Có khả năng khích lệ trong tăng thường giới. Có khả năng khích lệ trong tăng thường tâm. Có khả năng khích lệ trong tăng thường tuệ. Thành tụ mười pháp này Này Upali Một tỳ kheo có khả năng nuôi dưỡng sa di Năm La Mã Phá quà hợp tăng Phá quà hợp tăng Phá quà hợp tăng Bạch Thế Tôn được nói đến như vậy Cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn là phá hòa hợp tăng Ở đây này Upali, các tỳ theo thuyết phi pháp là pháp, thuyết pháp là phi pháp, thuyết phi luật là luật, thuyết luật là phi luật, thuyết điều như lai không nói, không thuyết là điều như lai nói, như lai thuyết, thuyết điều như lai có nói, có thuyết là điều như lai không nói, không thuyết, thuyết điều như lai thường không sở hành là điều như lai thường sở hành. thuyết điều như lai thường sở hành là điều như lai không thường sở hành thuyết điều như lai không chế đặt là điều như lai chế đặt thuyết điều như lai có chế đặc là điều như lai không có chế đặt chính do mười sự này họ phá hoại họ chia sẻ họ hành bất cộng yết ma họ tuyên đọc giới bổn patimokha khác biệt cho đến như vậy Này Upali Là chúng tăng bị phá hoại Sáu La Mã Hòa hợp tăng Tăng hòa hợp Tăng hòa hợp Bạch Thế Tôn được nói đến như vậy Cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn là tăng hòa hợp Ở đây Này Upali Các tìm theo thuyết phi pháp Là phi pháp Thuyết pháp là pháp Thuyết phi luật Là phi luật Thuyết luật Là luật Thuyết điều như Lai không nói không thuyết Là điều như Lai không nói không thuyết Thuyết điều như Lai có nói có thuyết Là điều như Lai có nói có thuyết Thuyết điều như Lai thường không sở hành Là điều như Lai thường không sở hành Thuyết điều như Lai thường sở hành Là điều như Lai thường sở hành Thuyết điều như Lai không chế đạt là điều như lai không chế đặt thuyết đường như lai có chế đặt là đường như lai có chế đặt dưới mười sự ấy này tỳ kheo không phá hoại các tỳ kheo không chia rẽ các tỳ kheo không hành bất cộng yết ma các tỳ kheo không tuyên độc dưới bổn và tì bồ kha khác biệt cho đến như vậy này upali là tăng chúng được hòa hợp Bảy la mã Phá hòa hợp tăng Tôn giả Ananda Hỏi câu hỏi Tương tự Và được câu trả lời tương tự Như kinh 25 Tám la mã Quả của phá hòa hợp tăng Một Phá hoại tăng hòa hợp Đem lại kết quả gì Hai này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp ba, Bạch thế tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp bốn, này Ananda, bị nấu trong địa ngục một kiếp kẻ phá quà hợp tăng bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục kéo dài đến một kiếp ưa thích sự bất quà An trú trên phi pháp, an ổn các khổ ách, lại xa lìa từ bỏ. Ai phá sự hòa hợp của tăng chúng tiền kheo, trong một ít người ấy bị địa ngục nung nấu? Chính là mã, hòa hợp tăng. Ananda hỏi cùng một câu hỏi như ở 36 và được trả lời tương tự Mười La Mã Quả do hòa hợp tăng đưa lại Bạch Thế Tôn Với chúng tăng biện phá Làm cho hòa hợp lại Đem đến kết quả chi Này Ananda Đem đến phạm công đức Bạch Thế Tôn Thế nào là phạm công đức Này Ananda Trong một kiếp Được sống quan khỉ ở thiên giới Sống an lạc là người làm hòa hợp chúng tăng sống an lạc làm người giúp chúng tăng hòa hợp ưa thích sự hòa hợp an trú trên chánh pháp ai khiến cho chúng tăng được sống trong hòa hợp trong một kiếp người ấy sống quan khỉ thiên giới.